Chương 311, Nguồn gốc của Ma Tâm, 1 Đối mặt với lời chỉ trích của y nhân tôi mới bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quan tài trấn hồn tôi đều không thể nhớ được. Ký ức của tôi chỉ quay ngược về thời điểm tôi rơi vào hôn mê, y nhân đem quả tim ma kia nhét vào lòng ngực tôi. Nghĩ tới đây, tôi vội và cởi đạo bào ra, vết sẹo ghê rợn trên ngực trái đã hoàn toàn biến mất, da dẻ trơn bóng như ngọc, phía trên còn sót lại một chút dấu tích mời nhạc. Lòng tôi bỗng trầm xuống, mang một nỗi buồn phiền xen lẫn tức giận. Kiếp này, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với mình Thùy Hòa thôi, cũng chỉ muốn trao cho cô ấy tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời, thủ trung điêu khắc thành hoa, đao phong quyển diên thành họa. Mi Mục Cương liệt nghĩ tố trang giá, chậm thượng bạch, oanh liệt lưu sa, giải thích, những câu này được trích từ bài thơ hồng chiêu nguyện, tạm dịch là tay cầm cành hoa chạm khắc, mũi đào sắc bén uống lượng tạo tranh vẽ, dung nhan khí khái tựa điểm trang. Tóc bạc gối đầu, cát bay hừng hực. Hết giải thích. Thùy Hòa sở hữu vẻ đẹp oai hùng anh dũng của nữ tử, đầu gối tay ấp vẫn mềm mại uyển chuyển triền miên không dứt. Trên thế gian này tất nhiên có vô số mỹ nữ, nhưng trong lòng tôi thì vợ tôi vẫn là người xinh đẹp nhất và tôi yêu cô ấy sâu đậm nhất. Cũng chính bởi vì lý do đó, khi trái tim tôi nổ tung thành từng mảnh, mới khiến tôi cảm thấy đau khổ tột cùng. Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất cô ấy. Sợ bản thân sẽ ngày càng lạnh nhạt với cô ấy, sau nhìn biểu cảm của ngươi trông như chịu ủy khuất vậy hả, lẽ nào ta không xinh đẹp sao? Y nhân hỏi Ngươi đã làm gì với ta hả? Tôi lạnh lùng hỏi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là những chuyện giữa nam nữ nên làm với nhau mà thôi. Ánh mắt của y nhân có chút tránh né, lúc này cô ấy đã mặc lên bộ nghe thường màu đen như mực, tôi lường cô ấy, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lỏa thể của cô ấy. Liên chấp nhoán dùng một tay tóm lấy vai trái của cô, trong nháy mắt trở tay không kịp, cô ấy đã bị tôi tóm chặt, có thể do tôi dùng sức quá mạnh, lông mày cô ấy hơi nhíu lại, tôi vén tay áo cô ấy lên hết, nhìn thấy ấn thủ cung sa màu đỏ tươi còn nguyên vẹn trên cánh tay mới thở vào nhẹ nhõm. Nhết mép cười một cái, tôi không thèm để ý đến cô ấy nữa, sải bước tiến về phía trước, tốt xấu gì ta cũng đã ở cạnh ngươi suốt mấy ngày mấy đêm qua, cho dù không hề xảy ra chuyện gì. Lẽ nào ngươi không cần chịu trách nhiệm gì sao? Y nhân ở phía sau đuổi theo tôi truy hỏi, giọng điều đầy sự ủy khuất. Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm gì chứ? Năm, đó ma đạo tổ sư phong ấn ta ở trong này đã từng nói, Ngài ấy bảo trong tương lai sẽ có người đến đây đưa ta ra ngoài. Giải thích, ma đạo tổ sư có ơn với y nhân nên mình sử dụng xưng hô Ngài ấy. Hết giải thích. Ta không tin. Tuy rằng không biết lai lịch của y nhân, Nhưng cô ấy khẳng định có liên quan đến ma, đem cô ấy ra bên ngoài, chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với việc bách Lý Xuân Thu dẫn cổ ma. Tùy ngươi có tin hay không, dù thế nào thì đời này của ta đã định sẽ đi theo ngươi rồi. Nếu ngươi không đồng ý, cũng đừng hòng rời khỏi đây. Ba ngày sau, tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm con đường thoát khỏi huyền quang của ma thần. Ngồi trong đại điện của đạo quán, ngơ ngẩn nhìn bức họa ma đạo tổ sư, y nhân hai tay ôm đầu gối ngồi xuống bên cạnh tôi. Ba ngày này hai người chúng tôi hầu như không hề giao tiếp với nhau, nhưng cô ấy y hệt như cái bóng của tôi lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau. Người tên là gì, tôi hỏi. Quên mất rồi. Quên mất rồi. Tôi kinh ngạc vặn hỏi. Người lâu vậy mới nhớ phải hỏi tên ta, ta đã quên mất rồi. Thôi được rồi, cứ cho là tạ lang ta đã thất lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi quý danh của nữ thí chủ. Sắc mặt tôi trịnh trọng nói. Kim Hà. Còn họ thì sao? Ma tộc vốn chỉ có tên không có họ. Ngươi là người của ma tộc sao? Thử kể một chút về lai lịch của ngươi đi, nếu như thân thế trong sạch, ta có thể xem xét đến việc đưa ngươi ra ngoài. Ô rõ ràng là bản thân đã không còn đường nào để đi, còn làm ra vẻ ta đây đường đường chính chính lắm. Ngươi có thể không nói cũng chẳng sao. Tôi lạnh lùng nói, cô ấy dường như có chút sợ tôi, bị tôi lường một cái, lập tức cúi đầu xuống. Tiếp đó, Kim Hạ giải thích cho tôi nghe về lai lịch của cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã được lựa chọn trở thành thánh nữ của gia tộc Thông Thiên Đại Ma, thường ngày đều nhận được sự sủng ái chiều trụng vô bờ bến của Thông Thiên Đại Ma. Năm Thông Thiên Đại Ma và Thiên Đạo xảy ra tranh chấp thì cô ấy mới có 8 tuổi, Thông Thiên Đại Ma không phải là đối thủ của Thiên Đạo, tộc nhân cũng bị Thiên Đạo truy sát đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, giữa giây phút sinh tử Thông Thiên Đại Ma liều chút hơi tàn cùng thân thể bị thương. Cứu cô ấy từ trong tay thiên đạo rồi giấu vào trong huyền quang của chính mình, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng xông vào nhân gian, lấy ma thể diễn hóa thành thập vạn đại sơn. Thay vì nói muốn ẩn giấu tim ma của ông ta, ngược lại bảo đây là vì muốn che chở cho người kế thừa cuối cùng của ma tộc, thánh nữ ma tộc thì có lý hơn. Từ đó về sau cô ấy vẫn luôn giữ hình dạng bé gái trầm miên bên trong một góc huyền quang đã vỡ nát của thông thiên đại ma. Mãi cho đến một ngày, cô ấy bị ma đạo tổ sư đánh thức, rồi mới bắt đầu dần dần trưởng thành. Chương 312, Nguồn gốc của Ma Tâm, 2 Ma đạo tổ sư ghé qua nơi này tại thời điểm thực lực của ông ta đang ở ngưỡng đỉnh phong cao nhất, lúc đó trận chiến phong thần vẫn chưa bùng nổ. Ma đạo tổ sư đã giữ cảm sắp tới đạo môn sẽ có cuộc chạm trán sinh tử. Ông ta từ trước đến giờ vẫn luôn lấy an nguy thiên hạ thương sinh làm trọng, lo lắng sau khi trải qua cuộc tranh đấu đạo môn, thì tương lai sẽ không còn một ai có thể trấn áp ma ý trong thập vạn đại sơn nữa. Nên mới quyết định đến nơi này nhằm sớm ngày giải quyết triệt để mối tai họa ngầm ở thập vạn Đại Sơn. Với chiến lực đỉnh phong của ma đạo tổ sư tất nhiên có thể so chiêu với thập nhị thiên tôn, ông ta là người duy nhất sau thiên đạo có thực lực xông thẳng vào vạn ma điện, mà sự thật chứng minh ông ta cũng đã thành công rồi. Vì để che giấu thiên cơ, ma đạo tổ sư không hề kinh động đến đệ tử cổ thần Tông đang sống trong vực sâu huyết luyện, mà trực tiếp đột nhập vào huyền quan của thông thiên đại ma. Sau khi vào trong, Ma đạo tổ sư nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Vạn Ma Điện, nhưng mà bất luận cố gắng ra sao ông ta cũng không thể tìm thấy vị trí mà Vạn Ma Điện đang ẩn nấu là ở đâu. Lúc đó huyền quan của vị Thông Thiên Đại Ma kia vẫn chưa mang phong cảnh sông non nước biếc như thế này, mà là bị bao phủ bởi ma ý dày đặc, một mảnh tối đen. Ma đạo tổ sư lần mò trong bóng tối, nhưng đến cuối cùng cũng không khám phá ra được vị trí của Vạn Ma Điện. Hết cách, Ma đạo tổ sư đã ngồi thiền tĩnh tâm rồi bắt đầu niệm kinh. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, chỉ cần ông ta chịu mở lời, bất luận là sinh linh nào tất cả đều sẽ tự tìm đến nghe giảng. Ma đạo tổ sư mới đầu là muốn thu hút tạ ma ở nơi này, nhưng không ngờ người chạy đến lại là một bé gái. Bé gái này chính là Kim Hà, khi ấy cô ấy vẫn chưa có tên, tên của cô ấy do ma đạo tổ sư đích thân đặt cho. Ma đạo tổ sư truyền đạo thuyết giảng cho ta, dạy ta ngôn ngữ của nhân loại, dạy ta phân biệt đẹp xấu thiện ác. Nếu như không có ngài ấy ta cũng sẽ không trưởng thành đến dáng vẻ như bây giờ đâu, mà có lẽ sẽ thành bộ dạng xấu xí hơn cổ ma nhiều. Kim Hà nói. Về điểm này thì tôi không có nghi ngờ nào hết, đạo tàng có ghi chép lại, mà bẩm sinh có hình người, nhưng tướng mạo được xem là xinh đẹp thì phải có dáng vẻ xấu xí hung ác sau cùng tu luyện thành ma thể, Kim Hà có thể sở hữu dung nhan mỹ miều như hôm nay là kết quả do tạo hóa từ đạo Pháp, ông ta có biết lai lịch của ngươi không? Tôi hỏi, Đương nhiên rồi, khi ta vừa mới xuất hiện ngài ấy đã tỏ tường hết mọi chuyện rồi. Ta vốn là ma thể, mà lại được ngài ấy gieo cho đạo tâm. Đợi bé Kim Hà dưỡng ra đạo tâm, ma đạo tổ sư nói ông ta sắp phải đi rồi. Lúc đó Kim Hà Đại Khái cũng đoán ra lý do vì sao ma đạo tổ sư đến đây, liền hỏi ông ta, ngài đến nơi đây không phải vì muốn phong ấn vạn ma điện sao, tại sao bây giờ lại đi rồi. Sau đó ma đạo tổ sư nói, không cần thiết nữa. Vạn ma điện đã không cần phải tiếp tục phong ấn đâu. Trước khi đi, ma đạo tổ sư lấy vô thượng thần thông cải tạo lại trời đất nơi đây, biến thành diện mạo non sông nước biết như hôm nay. Ta cũng mất khoảng 1.000 năm mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của ngài ấy, vạn ma điện quả thật không cần phong ấn lần nữa rồi. Kim Hà nói Vì sao vậy? Bởi vì ta chính là chìa khóa mở vạn ma điện, ngay thời khắc trong cơ thể ta sinh ra đạo tâm, tương đương việc vạn ma điện đã bị phong ấn vĩnh viễn rồi. Đạo quan ấy rốt cuộc là sao? Đạo quang là do ta xây dựng, bức họa là do ta mô phỏng theo hồi ức của bản thân, đích thân hóa thành. Đáng tiếc là, ta chỉ nhớ bóng lưng của Ngài ấy, nhưng không cách nào nhớ được dung mạo của Ngài ấy. Tôi lẽ nào không phải như thế, mỗi lần nhắc tới ma đạo tổ sư thì chỉ nhớ được bóng lưng, bức họa bằng gia của bộ tộc Đông Di cũng chỉ lưu lại bóng lưng. Ý nghĩa của bóng lưng ám chỉ ly biệt, có lẽ ma đạo tổ sư từ rất lâu đã thấu hiểu kết cục của bản thân sẽ là gì rồi chăng? Tim ma trong quan tài trấn hồn lại là chuyện gì nữa? Tôi hỏi, ma đạo tổ sư đâu phải đến tay không? Quan tài trấn hồn là do Ngài ấy lưu lại cho ta. Để ta dùng nó bảo quản tim ma đã được tịnh hóa. Tim ma đã được tịnh hóa sao? Ừ, mục đích ma đạo tổ sư truyền đạo cho ta chính là muốn ta tịnh hóa tim ma của ma chủ. Ta đã mất hết ba năm mới siêu độ xong ma ý đấy. Ma chủ của bọn ta là tà ác ma, nhưng vì xã thân liều chết cứu sống ta. Khiến ma đạo tổ sư dân lên lòng từ bi với ông ấy, thế nên mới muốn ta giúp ông ấy siêu độ để ông ấy có thể yên nghỉ. Ma đạo tổ sư nói tử vong không phải là chuyện đau khổ nhất, mà đau khổ nhất chính là sau khi chết rồi lại không được giải thoát. Đây là chuyện vẹn cả đôi bên, vừa có thể giải quyết căn nguyên ma ý của thập vạn đại sơn, lại vừa có thể giúp ma chủ yên nghỉ. Việc này thiên đạo chắc chắn cũng có khả năng làm được, chẳng qua hắn không nguyện ý đi làm đâu. Nghĩ đến đây tôi vô cùng cảm khái. Nếu không phải vì ma đạo tổ sư đã làm nhiều việc mà thiên đạo không ai đồng ý làm, sao có thể rơi vào kết cục tan biến thành các bụi thảm khốc đến vậy chứ? Nói như thế, tim ma mà ta có được là quả sau khi được tịnh hóa sao? Tôi hỏi. Tất nhiên rồi, một chút cũng không thua nội tạng của ngươi đâu. Kim Hà Kiêu Ngạo nói, vậy sao ngươi lại nở đem trái tim của ma chủ cho ta chứ? Từ lúc ngươi đến, ta liền nhìn thấy bóng dáng của ma đạo tổ sư ở trên người ngươi. Ta linh biết ngươi chính là người mà Ma đạo Tổ sư đã tiên đoán sẽ mang ta rời khỏi đây. Kim Hà nói bộ dạng lúc tôi mới tới đây vô cùng bi thảm, trên trán có một vũng máu, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt đều gãy hết rồi, thảm nhất là còn không có tim, cô ấy cũng không biết tôi làm cách nào sống nổi nữa. Cô ấy đem tim ma cho tôi, đầu tiên là vì ma chủ đã đồng quy cùng thiên địa, quả tim ma lưu lại chẳng có lợi ích gì. Mặt khác chính là để tim ma có truyền thừa Sẽ khiến cô ấy không cảm thấy cô độc một mình nữa Nói đến đây Kim hài dựa sát vào người tôi Áp tài trên ngực tôi yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của tôi Dẫn ta đi đi Tôi đã không còn bất cứ lý do gì để từ chối cô ấy Vì cô ấy đã dùng quả tim ma tinh khiết và trân quý nhất của mình để cứu sống tôi Với lại cô ấy không phải tà ma gian ác như những gì tôi tưởng tượng Mà là một vị thánh nữ ma tộc có đạo căng sâu sắc Chương 313 Kiếm khí hóa lông 1 Tim ma đã được tịnh hóa qua nên vô cùng tinh khiết, sinh cơ cường đại, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt dũng khí, suy cho cùng đây là trái tim do nhân vật có năng lực tranh đấu với thiên đạo truyền lại. Sở hữu quả tim ma này, tôi cảm giác bản thân rất nhanh đã có thể khai mở ra huyền quang mới, thực lực cũng tăng cao độc biến, nhưng khi nhìn xuống kim Hà đang cuộn tròn trong vòng tay tôi, lòng tôi lại phát sâu. Nếu tôi dẫn cô ấy ra ngoài, thì tôi nên báo cáo chuyện này thế nào với Thùy Họa đây? Trên thế gian này vốn chẳng có người phụ nữ nào không biết ghen tuôn cả, thùy họa cũng không ngoại lệ, tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ, trong mắt người đang yêu say đắm thì người mình yêu là sự tồn tại độc nhất vô nhị, tất nhiên cũng không bằng lòng san sẻ cho người khác. Nếu như chọc giận cô ấy, không chừng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao sẽ sản sinh ra biến hóa mới, sau 81 đao rất có khả năng sẽ tiếp tục sáng tạo thêm một bộ đao pháp mới, đao đoạn tử tuyệt tôn. Trong mắt Thùy Hòa không thể chứa nổi một hạt cát, tôi chẳng nghi ngờ gì tính khả thi của việc này đâu. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy dưới hông phát lạnh, nội tâm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Kim Hà, tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng có một chuyện tôi cần phải nói rõ ràng với cô, tôi đã kết hôn rồi, không thể cưới cô làm vợ đâu. Ồ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Hà tối sầm xuống, trầm mặt một hồi lại nói, vậy làm vợ lẽ được không? Không được. Bất kể ra sao thì cũng không thể để tôi làm nô tỳ chứ Tôi chính là thánh nữ ma tộc đấy nha Tất nhiên, nếu như anh thích cũng không phải không được Nhìn đứa nha đầu cố chấp này Đã khiến tôi không thể thốt nên lời nào Ê, tránh né chưa chắc sẽ thoát được Đối mặt không nhất định chỉ mang lại kết quả đau khổ Cứ rời khỏi đây trước rồi tính tiếc Tôi hỏi Kim Hà cách rời khỏi đây Nhưng cô ấy lại muốn tôi khôi phục thực lực trước Thực lực của tôi chỉ là nửa bước thiên tôn Lối ra đi thẳng đến thế giới bên ngoài nằm sâu trong núi Thập Vạn Đại Sơn, tạ ma ở đấy thực lực lớn mạnh, dựa vào mỗi mình tôi thì không bảo vệ nổi anh đâu. Kim Hà nói ma ý của Thập Vạn Đại Sư tuy rằng đã bị đứt đoạn từ căn nguyên, nhưng mà ma ý còn sót lại trước kia vốn đã vô cùng nồng hậu, tạo ra mấy ma đầu mới cũng là chuyện hợp với lẽ thương. Tuy nhiên bởi vì không nhận được sắc lệnh từ thiên đạo, sẽ không dễ dàng được phép hiện thế. Nhưng mà nếu chúng tôi muốn đi từ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn để thoát ra ngoài... Nhất định có khả năng rất cao sẽ đụng trúng bọn nó. Hiện giờ tôi đến huyền Quang cũng chẳng ngưng tụ được, một khi va chạm phải bọn nó, thì bất kỳ lúc nào cũng bị giết chết. Tà ma trong thập vạn đại sơn đều do ma ý từ ma chủ diễn hóa mà ra, cô thân là thánh nữ của ma tộc, lẽ nào bọn nó không chịu nghe theo hiệu lệnh của cô sao? Từ giây phút tôi sinh ra đạo tâm liền không phải nữa rồi, bây giờ tôi đã là phản đồ của ma tộc, bọn nó hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ấy chứ, nghĩ một chút thì cũng dễ dàng lý giải được. Nếu không phải vì cô ấy đóng cửa vạn ma điện, trong 3.000 năm này làm sao có thể chỉ xuất hiện một cổ ma? Thời gian tiếp theo đó, tôi liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, mở màn từ bước khai mở huyền quan. Sự cương đại của tim ma còn vượt xa dự liệu của tôi, nó vừa ban tặng tôi nguồn sinh cơ dồi dào, đồng thời cũng mang đến cho tôi tiềm năng vô hạn. Bản thân chân khí chính là do tiềm năng của cơ thể con người sinh dưỡng mà thành, như vậy từ giờ chân khí của tôi sẽ không cần lo lắng đến việc bị kiệt quệ nữa. Tôi chỉ mất thời gian một ngày một đêm liền khai mở ra một huyền quang mới, huyền quang mới này còn có diện tích rộng mênh mông bát ngát hơn cả cái cũ, cờ chiêu hồn được cắm ở giữa trung tâm huyền quang vẫn mang bộ dạng hờ hững nặng triểu như ngày nào, kèm theo ngọn gió và vần trăng trôi giạc, lượng lờ trong tân thế giới này, chỉ thoáng chốc trong huyền quang của tôi lại tràn nập hơi thở của cơn gió phục hồi, và ánh sáng rực rỡ của nguyệt ma chiếu xuống, bất luận là phong ma hay nguyệt ma, đều là những sự tồn tại xứng đáng được tôi kính trọng. Từ lời của Kim Hà tôi lại biết thêm một số chuyện xảy ra ở thời kỳ Thái Cổ, vào thời kỳ Thái Cổ, thần và ma là hai tồn tại đối lập nhau, phân biệt thành Thái Cổ ma giới và Thái Cổ thần giới, nhân sinh giữa trời đất, vì vạn vật linh trưởng. Bất luận là thần tộc hay ma tộc, hình dạng đầu tiên khi được sinh ra đều là hình người, sau đó căn cứ vào tu hành của từng người dần dần ngưng kết ra ma thể hoặc là thần thể, giải thích câu nhân sinh giữa trời đất, vì vạn vật linh trưởng nghĩa là nhân sinh giữa trời đất. Vì vạn vật linh trưởng ý chỉ người so với vạn vật trên thế giới đều may mắn hơn, có thể trải qua nhiều lịch luyện. Hoặc có ý khác là trên thế gian này, con người chính là sinh vật có linh tính nhất. Hết giải thích. Ma quán xuyến hỗn loạn và bóng tối, mà thần lại đại diện cho trật tự và Quang minh. Trước khi thiên đạo vương lên vị trí bậc nhất, vũ trụ chính là chiến trường tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối, trong mỗi một thế giới đều phát động chiến tranh, những thứ gọi là ma chủ của kim Hà ấy chính là ma thật sự. Nhưng phong ma và nguyệt ma lại lệ thuộc vào thái cổ thần tộc, tuy nhiên bởi vì nguyên do từng tranh chấp với thiên đạo, mới phải gánh lấy danh xưng là ma. Đáng tiếc ký ức về khoảng thời gian đó của Kim Hà quá ít ỏi, không nhớ được tên của phong thần và nguyệt thần, hiểu biết về thần giới cũng không nhiều, ngược lại có thể nói ra một chuỗi dài tên huý của thái cổ ma chủ, ví dụ ảnh ma, thương ma, huyết ma, trùng ma, thao ma, thi ma, vân Giải thích, thao ma tức chỉ ma tham ăn. Tham của, tham tài, hết giải thích, chương 314, kiếm khí hóa Long 2. Chủ nhân của thập vạn đại thần được gọi là Huyễn ma, có năng lực huyển hóa ra tượng thần của tất cả ma đầu, vì vậy mới biết cách dựa vào một quả tim ma liền có thể tạo ra một tòa vạn ma điện tráng lệ. Khai mở huyền quan xong, tôi bắt đầu tu luyện thất sát pháp quy, lần tu luyện này không bắt buộc phải bắt đầu lại từ con số 0, mà trực tiếp từ những nền tảng vốn có thẳng tiến lên một cảnh ngộ mới. Bởi vì vấn đề tôi vướng phải chỉ là huyền Quang bị vỡ vụn, bản thân đã đạt đến bước lấy kiếm nhập đạo thân sát thành thánh rồi, nên phần cảnh giới pháp quy đã nắm vững từ trước thì vẫn còn, khiến tôi vô cùng kinh ngạc chính là, cũng bởi do ảnh hưởng từ tim ma đã giúp tôi thông thạo thất sát pháp quy thêm vài phần nữa. Trước đây tôi đã tu luyện đến bình cảnh nửa bước thiên tôn rồi, bây giờ trực tiếp đột phá bình cảnh khó nhằn này, tấn thăng đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, sau khi tấn thăng lên nửa bước thiên tôn. Sức mạnh của thất sát Pháp Quy mà tôi làm chủ được gia tăng rõ rệt, Tuy nhiên vấn đề chỉ dùng qua hai lần chiêu thức kết hợp sẽ ngay lập tức cạn kiệt sức lực sẽ không tiếp tục diễn ra nữa. Tiềm năng của Pháp Quy nhiều hay ít không chỉ có liên quan đến việc nắm vững Pháp Quy đến đâu, đồng thời cũng có quan hệ mật thiết đến tính mạnh yếu của Pháp Quy. Pháp Quy càng cường đại, thì sức mạnh Pháp Quy được thăng cấp kèm theo đó cũng càng lúc càng nhiều. Mệnh cách thất sát là một trong những Pháp Quy hùng mạnh nhất. Nên sự gia tăng lực lượng của Pháp Quy cũng dễ dàng nhận thấy nhất. Thế nhưng, Pháp Quy càng mạnh sẽ càng khó kiểm soát, thăng cấp đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, mới được tính là chính thức bước vào cửa ải trên con đường dài thật sự, từ nay về sau mỗi khi tiến bộ một bước đều gặp phải muôn vàng gian khổ, giống như những gì tôi đã nói trước đây, trên thế giới này chưa từng thiếu thốn cảnh giới nửa bước thiên tôn, cái thiếu chính là thiên tôn đích thực, tôi muốn dựa vào thất sát Pháp Quy để chứng thiên tôn, thì đã khó lại càng thêm khó. Phải sở hữu nghị lực kiên cường không bao giờ lùi bước mới có thể vững vàng tiến lên. Tu luyện xong thất sát pháp quy, tôi bắt đầu tu hành kiếm đạo. Lực lượng hùng mạnh của tim ma đã một lần nữa được nghiệm chứng từ trong kiếm đạo. Tôi chẳng những không cần phải ngưng tụ sát ý vậy mà liền chỉ chấp mắt đã sản sinh ra sát tâm. Sự thay đổi lớn nhất vẫn là quy lực bức xạ của kiếm khí. Hiện giờ tôi cuối cùng cũng thi triển được chiêu kiếm kinh phù vân. Điều này đã chứng minh luận về kiếm đạo. Tôi đã đạt đến cảnh giới của tạ Lưu Vân tại thời điểm ở núi Trung Nam, chỉ là không biết hắn hiện giờ lại vượt qua cảnh giới nào rồi, điều hối tiếc duy nhất chính là, không rõ vì sao tôi đã chẳng thể nào cảm ngộ ra kiếm ý của võ đạo nữa. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới thông suốt, vẫn là nguyên do liên quan đến tim ma, kiếm ý do kiếm tâm sinh ra, tôi của hiện tại đã không còn quả tim ban đầu, tất nhiên sẽ không tiếp tục có kiếm ý sinh ra nữa, còn về tim ma vì sao sở hữu năng lực xóa đi sự tồn tại của kiếm tâm. Chỉ có thể công nhận rằng tim ma mạnh hơn kiếm tâm, không cần đến kiếm tâm, đã vận dụng được quy lực của kiếm rồi phát huy nó đến mức tối ưu nhất. Mà ở điểm này, tôi đã xác minh độ chính xác của điều đó từ sức mạnh của kiếm khí và tốc độ xuất kiếm cả rồi. Tất cả đều hoàn hảo trừ một việc, mất đi cảnh tuyết trơi dậy đặc trong huyền quan, khiến lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng thiếu sót điều gì đó nên có chút thương cảm. Mà nhìn chung cả lịch sử sa súc của võ đạo... Lẽ nào không phải là nỗi buồn bất tận hay sao, võ đạo là kỹ năng sản sinh từ tranh đấu kịch liệt giữa các sinh vật đồng loại hoặc từ người gần gũi với sinh vật, mà bất luận cả tu đạo hay là hóa ma, đều đang hành sự nghịch thiên. Vì thế, võ đạo vốn là cơn gió thoáng qua như mây khói, sản vật thuộc về riêng thời đại mạt Pháp mà thôi. Thật xót thương thay cho những vị kiếm sư, hào kiệt đã từng gây chấn động nhân gian. Cuối cùng, tôi bắt đầu biểu diễn uy lực chiêu thức liên hoàng của thất sát kiếm. Bởi vì sức mạnh của thất sát Pháp Quy đã cải thiện, nên mỗi một chiêu thức hay một thế võ của thất sát kiếm bây giờ đều mang sát ý dữ dội. Kim Hà vẫn luôn túc trực bên cạnh quan sát tôi luyện kiếm, sáu chiêu trước của thất sát kiếm thì cô ấy không hề lộ biểu cảm gì cả, nhưng ngay thời khắc tôi đánh ra chiêu kiếm thứ bảy xuất kiếm vô hối, cô ấy bất ngờ biến sắc. Không chỉ mỗi cô sửng sờ, chính bản thân tôi còn kinh ngạc hơn, lĩnh vực kiếm khí của thất sát kiếm so với trước đây không những đã gia tăng diện tích mà sức hủy diệt càng thêm khủng khiếp hơn, ngoài việc thời gian duy trì đã được nâng lên ra, không ngờ bên trong phạm vi ảnh hưởng còn sản sinh ra kiếm khí cùng phong, triệu hồi ra một con phong bạo cự long. Lĩnh vực kiếm khí là giới hạn cố định chết, nhưng con cự long cùng phong này lại là vật sống, có thể nhận lệnh chỉ huy theo tâm ý của tôi. Lĩnh vực kiếm khí chỉ duy trì được khoảng thời gian nửa nén hương, tuy nhiên bất ngờ thay con phong bạo cự long có hình dạng dài tầm 10 trường kia lại kiên trì hết một nén hương mới vỡ vụn trở về hư không. Đây không phải vấn đề mấu chốt, điều quan trọng nhất là con phong bạo cự long này của tôi vậy mà còn mang uy áp của loài rồng, với lại thần niệm chiến lực còn mạnh hơn băng long ngạo hàng vài phần. Giả sử tu vi của ngạo hàng vẫn chưa thăng cấp thêm bước nào, thì nếu như tôi muốn giết chết hắn căn bản không cần bản thân phải đồng thủ, hắn có thể tránh lĩnh vực kiếm khí của tôi công kích, nhưng nhất định không thể trốn thoát sự truy sát do phong bạo cự long của tôi bậy bố ra. Ôi! Anh còn lợi hại hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Kim Hà vô cùng sùng bái mà ngước nhìn tôi rồi khen ngợi. So với cô thì sao? Tôi hỏi. Ừm, để tôi nghĩ thử xem à. Nói rồi, Kim Hà nhắm mắt từ từ cảm ngộ. Chỉ một lúc sau, cô ấy liền bắt đầu thi pháp niệm chú, sau đó chuyện khiến tôi chấn kinh đã xảy ra. Chương 315, Đầm Hoa Đào, 1. Huyện ma có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng khi nhìn thấy dấu vân tay của Kim Hà biến đổi. Sau đó triệu hồi một con rồng khổng lồ giống y hệt tôi, tôi đã vô cùng sửng sốt, không chỉ ngoại hình của nó giống thôi mà đến thời gian duy trì cũng không lệch một ly. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ Kim Hà có vẻ rất cực nhọc, sau khi phong bạo cự lông biến mất, trên sóng mũi xinh đẹp của cô ấy đã lắm tắm một lớp mồ hôi. Sao cô lại làm được? Tôi hỏi, đây là thiên phú huyết mạch của tộc huyển ma chúng tôi. Huyết mạch huyển ma? Đúng rồi. Vậy nếu ta đưa cô ra ngoài có phải sẽ bị thiên đạo để mắc tới không? Tôi nghĩ tới vấn đề này, vội vàng hỏi. Không đâu, đừng có quên tôi có đạo tâm đó. Từ bản thân huyết mạch không là gì, cái mà thiên đạo quan tâm chính là thái cổ thần ma. Huyển ma đã bị tiêu diệt, đồng nghĩa rằng Kim Hà cũng giống với A Lê, nếu A Lê có thể bình an vô sự thì Kim Hà chắc cũng không sao. Chúng tôi ở trong huyền quang thêm mấy ngày, đợi đến lúc thực lực hoàn toàn hồi phục, tôi và Kim Hà sẽ trở về nhân gian. Pháp trận truyền tống ở đâu? Tôi hỏi. Ở trong bức chân dung của ma đạo tổ sư, Kim Hà nói, ma đạo tổ sư giấu pháp trận truyền tống thông với nhân gian ở trong bức chân dung, và chỉ có người có mệnh cách thất sát mới có thể khởi động trận pháp này. Điều này làm tôi nhớ đến bức tranh làm bằng gia thú của bộ tộc Đông Di, chắc hẳn nó cũng có tác dụng tương tự, như vậy kể cả khi bùa truyền tống của tiên đạo cung lôn hết hiệu lực, tôi cũng có thể dùng bức tranh để rời khỏi đó. Ngay lúc đó. Tôi đã làm theo cách mà Kim Hà dạy, đứng trước bức tranh và lẩm nhẩm, Lục đạo luân hội, tam giới mệnh do, nhân danh ma đạo tổ sư, khẩn cầu ra khỏi nơi này. Sắc sau khi đọc xong, bức tranh ngay lập tức thay đổi, cảnh tượng trong bức tranh bỗng tuôn ra ngoài, đồng thời hút lấy tôi và Kim Hà vào trong. Tôi và Kim Hà trở thành người trong tranh, đứng ngay sau lưng ma đạo tổ sư. Nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn xuất sắc trước mặt, thâm tâm tôi cảm khái vạn phần. Từ sau khi trở về từ trấn hồn quan, Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ được gặp lại Ngài ấy lần nữa. Tuy biết cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác nhìn tận mắt như vậy chân thực vô cùng. Ngài ấy đứng ở ngay đó, khoác trên mình chiếc đạo bào màu đen, tà áo bay phấp với dù không có gió. Tôi để ý tới thanh kiếm vô danh ở trên thắt lưng Ngài, nó giống hệt vấn thiên kiếm trong tay tôi, chỉ khác là sát ý của nó mạnh hơn. Đây là người đã từng đứng trên đỉnh cao của nhân tộc, có lẽ đến nay cũng không có ai vượt qua được đạo của Ngài ấy. Ngũ hành ta tùy ý du ngoạn, tứ hại chúng sinh đều có duyên, chớ tưởng hùng quang vẫn như thế trong cung vô danh đầy lời hay. Cũng chỉ có ngài ấy mới đủ tư cách nói câu này, lần đầu nhìn thấy bóng lưng của ngài ở trấn hồn quang tôi cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, tôi mới hiểu rõ bốn chữ ma đạo tổ sư này có ý nghĩa như thế nào. Trong lòng tôi luôn lo sợ, rằng mình sẽ không xứng với sự ủy thác của ngài ấy, sợ rằng gánh không nổi sức nặng của cờ chiêu hồn. Tuy rằng Phật gia đã nói cái chết của ma đạo tổ sư có liên quan đến cô ấy, nhưng từ bóng lưng uy nghiêm trước mặt, tôi lại thấy được một hàm ý khác nữa. Một người như ma đạo tổ sư sao có thể vì tình riêng mà từ bỏ lý tưởng của chính mình, từ bỏ tín ngưỡng của ma đạo chứ? Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chúng sinh bình đẳng, ai cũng nên nhận được giáo dục, sợ dĩ ông ấy chấp nhận đi vào chỗ chết, có lẽ vì sợ rằng mình sẽ liên lụy tới toàn bộ đệ tử của ma đạo. Trời vì Ngài ấy mà sinh ra sát cơ, nếu Ngài không chết, e rằng sẽ khiến thiên tâm khó yên, đệ tử đời sau tạ lan, bái kiến ma đạo tổ sư. Tôi quỳ xuống trước bóng lưng của Ngài ấy và hành lễ. Bóng lưng không có chút động tỉnh nào. Ngài ấy không nghe thấy đâu. Kim Hà nói. Tôi biết chứ, ma đạo tổ sư quả thực không nghe thấy, sau khi một bước xuyên qua hư không ở trấn hồn quang, thần niệm còn ở lại nhân gian của Ngài ấy đồng thời cũng trở thành tử vật. Một lúc sau, ma đạo tổ sư bắt đầu sải bước tiến về phía trước, tôi và Kim Hà cũng đi theo sau. Đi được một lúc, chúng tôi đến trước một vách đá dựng đứng, phía trước đã không còn đường. Ma đạo tổ sư rút thanh kiếm vô danh trong tay ra, một kiếm vừa vung ra liền khiến đất trung núi lỡ. Thứ bị vỡ vụng không chỉ có vách đá, mà còn cả vùng hư không. Sau khi vùng hư không vỡ vụng, ma đạo tổ sư tiến về phía trước và bóng lưng của ngài ấy cũng biến mất không một dấu vết. Chương 316 Đầm hoa đào, 2 Tôi và Kim Hà cũng tiến vào trong hư không vỡ vụn, chúng tôi bị màn đêm vô tận bao phủ, ngũ quan lục thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Tổm, tổm, tiếng hai cơ thể rơi xuống nước vang lên, tôi và Kim Hà đồng thời rơi vào trong một đầm nước, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi màn sương xám xịt, trong không khí tràn ngập hương hoa kỳ dị. Nước trong đầm trong vắt nhưng lại có màu rất lạ, đó là một màu hồng nhạt, có vô số cánh hoa nhỏ đang nổi lên bệnh trên mặt nước. Hoa có năm cánh, màu hồng nhạt, nhìn giống như hoa đào, hoa đào kích tình, người xưa thường nói nhìn mặt có tướng đào hoa. Vừa nghĩ tới đây, tôi liền thấy sắc mặt của Kim Hà có gì đó bất thường, đào bào của cô ấy đã bị nước làm ướt hết, thân thể yếu điều hiện lên rõ ràng, cảnh xuân trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Hoa đào dập dềnh sớm đã biến thành từng đợt sóng xuân. Ra khỏi đây nhanh, lời còn chưa dứt thì tôi đã bị cô ấy ôm chặt cứng. Đây đã không phải là lần đầu nữa. Nhưng lần này tôi biết mình cũng không thể phản kháng được, bởi vì chính tôi cũng đã bị trúng khí độc của hoa đào ở trong đầm nước. Rất nhiều việc trên đời đều cần có cơ duyên, không phải cứ muốn gì là được nấy. Đường dẫn đến ngoại giới nhiều như vậy, đâu ai biết chúng tôi lại trùng hợp trơi vào trong đầm hoa đào Tôi mắc kẹt với cô ấy ở dưới nước hồi lâu, khó khăn lắm mới lên được bờ thì chúng tôi cũng đã không còn mảnh vải che thân. Tuy giữa tôi và cô ấy không hề tồn tại tình yêu nhưng lúc này tình dục đã làm chúng tôi mù mị đầu óc. Cuối cùng tôi đã không thể kiểm soát bản thân được nữa. Trú sinh tình dĩ thư ái, và thác mộng dĩ giao quân, điểm khác biệt lớn nhất giữa ma và người nằm ở khả năng giải quyết ham muốn, con người có thể khống chế dục vọng của mình vì bị luân lý đạo đức tràn buộc, trong khi ma quỷ lại thích giải phóng hoàn toàn dục vọng, thậm chí là khuết đại chúng lên. Khi các tà phái truyền đạo bà La Môn đã dùng phương pháp này để khơi dậy dục vọng của con người, chúng chọn những thiếu nữ xinh đẹp và giao họ cho yêu nhân tà đạo để chúng huấn luyện. Sau đó chúng lại tiếp tục cho những cô gái ấy đi truyền đạo, cướp đoạt tiền bạc của tín đồ và kiểm soát thân tâm của họ. Mặc dù bản thân có đạo tâm, nhưng đạo tâm này đã bị chướng khí của hoa đào làm cho mơ hồ. Nếu còn có nguyên thần thì không sao, chứ thần thức này quả nhiên không địch nổi với xuân tình của đào hoa chướng. Một đám mây trên vu sơn, vang vọng u cốc. Hành vân vô xứ sở, tiêu sử tại lâu trung, trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Cảm giác như bị điện giật cứ đến rồi đi như thủy triều, truyền miên không biết mệt mỏi. Đêm xuân ngắn ngủi, chuyện nam nữ vốn là lạc thú của nhân gian, không biết đã qua bao lâu, tôi đã tỉnh lại sau cơn mê, còn Kim Hà vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lúc này sau lưng và trước ngực tôi toàn là vết cào và cắn, nếu không phải thân thể đã hóa thánh, nam tử bình thường sao có thể là đối thủ của thánh nữ ma tộc. Đạo tổ quả nhiên không lừa ta, Kim Hà liếm môi, vẽ mặt hài lòng nói. Là sao? À, có lần mơ thấy ông ấy, tôi đã xin ông ấy có một người chồng như ý. Sau đó thì? Sau, đó ông ấy cười nói với tôi rằng nếu người đó đến, thì đó là người xứng đáng để giao phó cả đời, đệ tử của ma đạo ta đều là người có tình có nghĩa cả đấy. Tôi lập tức á khẩu, hình như tôi bị ma đạo tổ sư lừa rồi thì phải. Huyết mạch của huyện ma vô cùng lợi hại. Ma đạo tổ sư sợ rằng sau khi ra ngoài Kim Hà sẽ gặp phải tai họa do lục dục, bèn sắp xếp ổn thỏa lối ra, lưu lại đầm hoa đào này. Chuyện này cũng không thể trách đạo tổ, ngài ấy cùng lắm đoán được tôi sẽ tới đây, nào biết tôi sẽ kết hôn với Thùy họa chỉ có thể cách tạo hóa treo người, lần này dù tôi có muốn quyệt nợ cũng không được nữa. Kim Hà, chúng ta đi thôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Anh không tức giận sao? Có. Gì mà tức giận chứ, cô xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ? Vậy vợ anh cũng không tức giận chứ? Cô ấy không hỏi còn đỡ, vừa hỏi liền khiến tôi đau cả đầu, tôi cũng chẳng biết phải giải thích chuyện này như thế nào, chẳng lẽ lại đổ hết tội lên đạo tổ à? Ngài ấy có thể dự đoán tôi sẽ đến đây chứ có dự đoán được tôi sẽ kết hôn với Thùy Họa đâu? Từ xưa đến nay, người thông minh luôn bị tổn thương, kẻ si tình ác không thọ, đạo tổ sống một cuộc đời khổ bần. Nhất định trong lòng cũng có chút tiếc nuối Đi được nửa dặm, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi là thân người, vốn không có sức đề kháng với khí độc của hoa đào, nhưng Kim Hà là thân ma, sao cô ấy lại trúng độc được chứ? Đối với huyện ma, chứng khí hoa đào chẳng là cái gì, hờ, xem ra tôi không chỉ bị mỗi ma đào tổ sư lừa mà còn bị Kim Hà giác mũi nữa. Trước giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy người con trai khác, lại thêm từ nhỏ đã sùng bái ma đạo tổ sư, còn tôi lại có cùng mệnh cách với ma đào tổ sư. Cô ấy không rung động với tôi mới là lạ, bảo sao vừa mới gặp cô ấy đã không hề có chút xấu hổ nào với tôi, có lẽ từ lúc đó cô ấy đã xem tôi như người trong mộng rồi. Chương 317, cận hương tình khiếp, 1. Kim Hà có thể nhận biết được nguồn gốc của ma ý, tuy rằng trong Thập Vạn Đại Sơn vô cùng nguy hiểm nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa gặp phải sinh vật nào thực sự ghê gớm, còn yêu thú bình thường vốn chẳng phải đối thủ của hai chúng tôi. Dù vậy đường đi rất gian nan, lại không thể ngự kiếm Chúng tôi phải mất tới 10 ngày mới có thể ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chúng tôi đi ra từ phía Tây, vùng biên giới vẫn ở trạng thái phong tỏa, so với lần trước, cảnh giới tuyến đã lùi về sau vài trăm dặm. Lần trở về nhân gian này, cảm nhận đầu tiên của tôi là cảnh còn người mất, Kim Hà, tôi đã ở trong huyền quang của ma chủ bao lâu rồi? Tôi hỏi. Trong trấn hồn quang không có mặt trăng mặt trời, tính sơ sơ chắc cũng phải 3 năm đấy. Kim Hà nghĩ một lúc rồi nói. Ba năm. Tôi, cứ tưởng cùng lắm là ba tháng, không ngờ đã ba năm trôi qua rồi. Lúc nhảy xuống vực sâu huyết luyện, tình cảnh thảm thê của đạo môn lúc đó tôi vẫn còn nhớ như yên, ba năm đã trôi qua rồi, không biết đạo môn hiện giờ ra sao. Điều quan trọng bây giờ là trong mắt đệ tử ma đạo, tôi là một người đã chết. Không còn ma đạo tổ sư, đệ tử ma đạo biết phải làm sao đây, còn cả thùy họa nữa. Lúc tôi nhảy xuống vực sau huyết luyện cũng là lúc Thùy Họa đang bị thương nặng, cô ấy chỉ có thể dương mắt nhìn bi kịch xảy ra. Tôi không dám tưởng tượng cô ấy sẽ đau lòng chừng nào, phá quân đã phát đau xuống âm ti vì cái chết của ma đạo tổ sư, mà Thùy Họa lại là người có ký ức của phá quân. Cô ấy từng nói với tôi rằng, nếu muốn chết nhất định sẽ chết trước mặt tôi. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn lập tức ngự kiếm bay về phía hàng hoang tìm cô ấy, nhưng vừa nhìn sang kim hà với vẻ mặt bình thản cùng dáng vẻ thước tha quyến rũ ở bên cạnh. Tôi lại trở nên do dự tôi chắc chắn không thể dứt ra khỏi Kim Hà lần này dù đánh tôi cũng chạy không thoát chủ yếu là tôi sợ rằng cô ấy sẽ đau lòng Anh đang nghĩ gì vậy Không phải chúng ta sẽ quay về hàg hoang sao nhìn vẻ mặt khó đoán của tôi Kim Hà tò mò hỏi khu cụ đã 3 năm không về nhà trước tiên về thăm cha mẹ tôi đã Tôi nói cha mẹ tuổi đã lớn lần này ch mắt đã qua 3 năm thân là con trai trong nhà Tôi đúng là nên về thăm họ trước, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, đây chính là tiếc nuối lớn nhất đời người. Tình cảm đúng là quan trọng, nhưng người nhà còn đáng quý hơn, được thôi, tất cả đều do tôi hẹn nhát không dám đối mặt với Thùy Họa, nên mới tìm ra cái cớ hoàn hảo như vậy cho bản thân. Ừ, được thôi, đứa con dâu xấu xí này cũng muốn được gặp mặt cha mẹ chồng lắm, vừa nghe tôi về nhà thăm cha mẹ, Kim Hà liền vô cùng háo hức. Sau đó chúng tôi một người ngự kiếm bay đi, một người ngự phong lộng ảnh, cố tránh khỏi những nơi đông người bay về phía quê hương. Đại nạn của nhân gian vẫn đang tiếp diễn, nhưng nó đã không thể nào làm lung lây căn cơ của nhân tộc nữa. Bởi vì chính tay tôi đã hủy đi huyền Quang tận tay tiêu diệt mầm họa lớn nhất là Bách Lý Xuân Thu, những yêu ma tà phái còn sót lại tuy rằng nhiều, nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của đạo môn. Trung Nguyên vẫn yên ổn, chỉ có biên giới bốn phía thỉnh thoảng truyền tới tai họa ma biến. Thập vạn Đại Sơn chỉ là nguồn gốc của thảm họa, không phải là nơi duy nhất xảy ra thảm họa, ở Tân Cương, Tây Vực, thậm chí một số đảo ở vùng quan ngoại đều xuất hiện đại nạn. Trên đường từ Nam Cương đến Hàng Hoang nằm ở trung tâm Trung Nguyên sẽ bắt gặp rất nhiều đạo quán. Tin tức thời đại mạt Pháp sắp kết thúc sớm đã xôn xao từ 3 năm trước, trong các đạo quán hương khói nghi ngút, người hành hương liên tục không dứt, cái gọi là thịnh thế luật pháp loạn thế hương, nếu lúc này còn giảng giải khoa học tự nhiên. E rằng khó có thể xoa dịu lòng dân, chỉ có cầu thần bái Phật mới có thể an ủi tinh thần của họ, những đạo quán mà tôi thấy vừa có nhân đạo vừa có tiên đạo, nhưng lại không có đạo quán nào thờ ma đạo. Khi đi đến dưới núi Trung Nam, tôi không nhìn được mà tìm người nghe ngóng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu xin hãy dừng bước. Tôi gọi một đạo sĩ trẻ tuổi khoát trên mình chiếc đạo bào mới tin. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu có chuyện gì vậy, đạo sĩ trẻ tuổi dừng bước chào hỏi tôi, nhìn ánh mắt lại lướt một lượt qua người Kim Hà. Tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới ma đạo, không biết ma đạo hiện giờ đã nhập thế chưa? Tôi hỏi. Không thể nào, ma đạo vĩnh viễn không thể nào nhập thế nữa. Kể từ khi ma đạo tổ sư Tạ lan rơi xuống núi Không Minh vào 3 năm trước, nhân gian cũng không có tin tức nào về ma đạo nữa. Chàng đạo sĩ trẻ nói, ma đạo không phải vẫn còn có tham lang và phá quân sao? Chương 318, cận hương tình khiếp. 2. Tham Lan rục cổ trong hàng hoàng không ra ngoài, còn phá quân thì hoàn tục trở về nhà họ tại giúp tạ Lan báo hiếu, nghĩ lại cũng thật đáng thương, đường đường là tướng quân sát phạt chinh chiến của ma đạo, vậy mà. Lời nói của đạo sĩ này không hề có ý kính trọng, lòng tôi không vui nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, tuy vậy, thông qua lời hắn nói tôi vẫn biết được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, Thùy Họa vẫn bình an vô sự. Thứ hai. Bây giờ Thùy Họa đang ở với cha mẹ tôi, vậy thì hơi khó xử rồi, trước mắt đã là cửa nhà, tôi cũng không thể đi qua mà không vào nhà được. Thôi bỏ đi, muốn trốn chưa chắc đã trốn được, đối mặt chưa chắc là đau khổ nhất, sau khi đến thị trấn quê hương, tôi không vội vào thành phố mà ở ngoài đến khi trời tối mới đi về nhà. Đứng trước cửa nhà mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, Kim Hà còn căng thẳng hơn tôi, nằm ngón tay của cô ấy bấu chặt vào tay tôi. Tôi không muốn Thùy họa xem chúng tôi như hai kẻ có gian tình, nhưng cũng không có lý do gì để hất tay cô ấy ra. May rằng cô ấy kịp thời nhận ra, chủ động rút tay ra. Lát nữa nếu tình hình có gì không ổn, cô cứ nghĩ cách chạy trước đi nhé. Tôi nói, với thực lực hiện tại của tôi cũng chưa chắc địch lại được thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao của Thùy họa Mà thực lực của Kim Hà còn yếu hơn tôi mấy phần. Được. Kim Hà nhẹ giọng đáp. Tôi dơ tay gõ cửa, người mở cửa là cháu trai tôi Tạ Ngọc, 3 năm không gặp, nó đã cao hơn trước rất nhiều. Tạ quẩn đứng ngay sau lưng nó, cả hai đứa cứ như hình với bóng, vừa thấy tôi Tạ quẩn đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, sau đó định quỳ xuống nhưng tôi ra hiệu không cần. Tôi hơi thắc mắc, nếu như Thùy Họa đang ở nhà tôi, vậy thì với thần niệm mạnh mẽ của cô ấy, đáng lẽ sớm đã phát hiện sự tồn tại của tôi rồi, vì sao không thấy cô ấy xuất hiện chứ, Tạ Ngọc có chút e sợ với tôi. Nhưng dù sao nó vẫn nhớ tôi là chú nó, sau khi mở cửa bèn lon ton chạy đi gọi bà ngoại Khi mẹ vừa nhìn thấy tôi, nước mắt liền trào ra, bà sững sờ đi tới trước mặt tôi, dơ tay ra muốn sờ vào mặt tôi nhưng lại dừng giữa chừng Mẹ Tôi hét lên Lan Nhi, là con sao? Thực sự là con ư Có phải mẹ đang nằm mơ không? Tôi, vội vàng nắm lấy tay bà Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tôi bà liền bật khóc thành tiếng. Mẹ tôi khóc thì không sao, nhưng cha tôi cũng đã đứng đó từ sớm, phản ứng của ông ấy cũng giống hệt mẹ. nhìn ra sau lưng họ, tôi thấy ở trên bàn thờ ở giữa nhà dựng lên một tấm bài vị, trên đó viết, linh hồn của con trai tôi tạ lang. Sau này tôi mới biết, không lâu sau khi tôi nhảy xuống vực sau huyết luyện người nhà đã biết tin tôi chết, và anh trai là người đầu tiên nghe ngóng được, ba năm trước đạo môn sớm đã đồng loạt nhập thế, Không còn cách biệt với thế gian như trước nữa, ma đạo tổ sư vốn là nhân vật có tiếng trong đạo môn, trong cuộc chiến ở núi không minh lại tự hủy đi huyền quan của mình để đồng quy vu tận với cổ ma bách Lý Xuân Thu, điều này lại khiến danh tiếng càng thêm vang danh thiên hạ. Sau khi trận chiến ở núi không minh kết thúc, tạ Lưu Vân đã yêu cầu tất cả các đạo quán thờ phụng bài vị của tôi, và tiên đạo mộ dung nguyên duệ cũng làm như vậy sau khi thay giao trị cung chủ tiếp quản tiên đạo. Danh tiếng của ma đạo tổ sư Tạ Lan ai ai cũng biết, chỉ cần người từng vào đạo quán dân hương đều sẽ biết. Anh trai tôi sau khi biết chuyện liền quay về hỏi Tạ Uẩn, lần trước lúc tôi về nhà đã chỉ cách để anh ấy và Tạ Uẩn gặp nhau. Từ miệng Tạ Uẩn anh ấy đã xác nhận được người mà thiên hạ gọi là ma đạo tổ sư lại chính là em trai ruột của mình. Nghe tin tôi qua đời, cha mẹ đã rất bàn hoàng và thống khổ. Nếu không nhờ Thùy Họa từ hàng hoang quay về an ủi họ, Không biết bao giờ họ mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau mất con. Đời người có ba bi kịch lớn, con nhỏ mất cha, trung niên mất đi bạn đời và tuổi già mất con. Trong đó bi kịch đau đớn nhất là cha mẹ mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau khi trấn an cha mẹ, tôi liền hỏi họ xem Thùy Họa đang ở đâu. Con bé bây giờ đang ở đàn tế cổ Hoàng Hà, thôn Hạ Bá. Mẹ tôi nói. Vừa nghe đến nơi này. Trong đầu tôi liền hiện lên những cảnh tượng xưa, lập tức chuẩn bị đi tìm cô ấy, vừa quay người thì phát hiện Kim Hà vẫn bối rối đứng đó, mới quên rằng mình vẫn chưa giới thiệu cô ấy với cha mẹ. Lan Nhi, cô gái này là ai vậy? Mẹ tôi mở lời hỏi. Cháu tên là Kim Hà, Kim Hà đáp lời nào, ngồi xuống đây nói chuyện đi cháu. Gián vẽ lúng túng của cô ấy không giống như đang diễn, sự hào sản thoải mái khi ở cùng với tôi đã biến mất không dấu vết. Sau khi ngồi xuống cứ liên tục nhìn về phía tôi phát tín hiệu cầu cứu, nhưng lúc này tôi một lòng một dạ đều hướng về Thùy Họa, nào có tâm tư mà để ý đến cô ấy, đây là lý do trước giờ tôi đều không phải kẻ đa tình, tình cảm dành cho một mình Thùy Họa là đủ, không còn tâm tư để quan tâm đến người khác nữa, ánh mắt của mẹ nhìn tôi rõ ràng hiện lên ý trách móc, bởi vì bà là người công nhận Thùy Họa nhất, Kim Hà tuy có huyết mạch của huyển ma, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bước chân vào nhân gian. Vẫn chưa hiểu thế nào là đối nhân sự thế, cho nên vẻ mặt của cô ấy sớm đã làm lộ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói với mẹ rằng mình sẽ đi tới thôn Hạ Bá, sau đó ra khỏi cổng liền người kiếm bay thẳng về hướng thôn Hạ Bá. Chương 319, Vấn đề Thể Diện, 1 Khi tôi đến thôn Hạ Bá, trời đột nhiên đổ mưa phùng, hôm nay vừa đúng tiết thanh minh, lũ mùa xuân chưa qua, nước sông Hoàng Hà tràn ra hai bên bờ, tạo thành một vùng nước mênh mông. Trên tế đàn cổ sương mù mờ mịt, nhưng không phải là không một bóng người, có một nam một nữ đang đứng trước tượng thần của Hoàng Hà Nương Nương, bọn họ không che ô, cứ để mưa rơi ướt nhẹp cả người. Điều này làm tôi hơi tò mò, nên đã cố tình nín thở để xem họ nói gì. Trưởng khoa khoa thần bí cục an ninh quốc gia Hoàng Hiểu Huy, khẩn cầu Hoàng Hà Nương Nương đặt sinh kế của con dân quan ngoại lên đầu, xin hãy cho tôi gặp mặt, người đàn ông hướng về phía Hoàng Hà lớn tiếng nói. Khoa thần bí cục an ninh quốc gia. Tôi từng nghe nói quốc gia cũng có những tổ chức thần bí, nhưng không ngờ có ngày lại gặp được họ ở đây. Khi đại nạn chưa xảy ra, khoa thần bí cục an ninh quốc gia cũng im hơi lặng tiếng, nhưng sau khi đại nạn xảy ra, bọn họ mới bắt đầu lộ diện. Không có người đáp lại lời của Hoàng Hiểu Huy, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, cách một lúc lại lặp lại câu nói đó. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái đứng bên cạnh khuyên, khoa trưởng, chúng ta về thôi, người của đạo môn cũng đã nói rồi. Ma đạo sẽ không xuất thế nữa đâu Hay, từ xưa đến nay tuệ cập tất thương Tình thâm bất thọ Không ngờ tướng quân phá quân Một người anh dũng vô sông như vậy Mà cuối cùng vẫn bị tư tình ngán chân Hoàng hiểu huy thở dài nói Nếu phá quân vô tình Năm đó đã không vác đao xuống âm ti rồi Đi thôi, chúng ta đến Long Hổ Sơn một chuyến Nghĩ cách thuyết phục tạ Lưu Vân vậy Hắn không phải người vô tình Giả tiên ở quan ngoại làm loạn đã lâu Hơn nữa ngày càng khốc liệt Chắc hẳn hắn sẽ không mặc kệ đâu, giải thích câu tuệ cập tất thương, tình thâm bất thọ nghĩa là người thông minh quá ắt sẽ tổn thương, tình quá sâu đậm thường chẳng dài lâu. Hết giải thích, Tiểu Lâm, thế lực của giả tiên lớn mạnh khó động vào, tạ Lưu Vân lại kiên về người của tiên đạo, sợ rằng hắn sẽ khó hạ quyết tâm. Vậy vẫn còn hơn là chỉ kiên trì với mỗi cách này, chúng ta đã tới đây ba ngày rồi, vậy mà sông Hoàng Hà vẫn không có động tĩnh gì, hoặc là cô ấy vốn dĩ không hề ở đây. Cô gái tên là Tiểu Lâm đáp Để tôi thử lại lần nữa vậy. Nói xong Hoàng Hiểu Huy hướng về phía Hoàng Hà quỳ xuống, giọng kiên quyết nói, Hoàng Hiểu Huy tôi không quỳ trước trời trước đất, chỉ quỳ vì dân sinh trong thiên hạ. Cầu xin Hoàng Hà nương nương hãy vì dân sinh của quan ngoại mà diệt trừ yêu ma, bình định thiên hạ. Nước sông vẫn cuồn cuộn như vậy, không hề có âm thanh đáp trả, Tiểu Lâm bước lên trước định dìu ông ấy đứng lên, nhưng ông ấy vẫn không động đậy, thay vào đó. Ông ấy nhiến chặt trăng nói lên câu sắm ngữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Cầu xin, lời còn chưa dứt, một làn sóng đục từ sông Hoàng Hà phun thẳng vào người ông ta, chặn đứng những lời còn lại trong cổ họng Trừ anh ấy, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào nói ra tám chữ này, đã qua 3 năm, tôi lại được nghe thấy tiếng của Thùy Họa. Hoàng Hiểu Huy bất ngờ bị sóng đánh cho loạn troạn không vững, nhưng ông ta lại không hề tức giận, mà ngược lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Hét lớn, nhân dân quan ngoại đang vô cùng khổ sở, yêu tộc giả tiên ức hiếp sĩ nhục nhân tộc chúng ta, bọn mặt người già thú vô cùng phách lối phô trương, cầu xin Hoàng Hà nương nương hãy vì dân sinh của quan ngoại mà diệt trừ yêu ma, bình định thiên hạ, ha ha, dân chúng chỉ thờ phụng mỗi tiên đạo và nhân đạo, sao ngươi không đi tìm bọn họ giúp đỡ mà lại đến tìm ta? Thùy Hòa cười nhạt nói Ma đạo không nhập thế cứu người, sao có thể thu phục lòng dân chứ? Hoàng Hiểu Huy bình tĩnh nói Ma đạo của ta không nhập thế cứu người ư. Ha ha ha. Thùy Hòa Điên cùng cười lớn. Cô ấy lộ ra thần niệm, nước sông Hoàng Hà cũng theo đó mà cuộn lên dữ dội, đột nhiên một nữ tử tóc trắng, mang một bộ giáp nặng từ từ trồi lên và đứng ở trên mặt nước. Tóc trắng vì người mới có, người nên trân trọng nó mới đúng, lời nói đó còn văng vẳng bên tai. Nếu không nhờ ma đạo tổ sư hi sinh thân mình tiêu diệt ma cổ bách Lý Xuân Thu ở núi không minh. Nhân gian liệu có thể yên ổn như trước không? Người dân hương cho đạo quán nhiều vô kể, nhưng có ai nguyện dân hương cho anh ấy không? Người trong thiên hạ liệu có mấy ai thờ phụng ma đạo chúng ta? Loài, người vừa ích kỷ lại hợm hỉnh, lúc gặp tai họa liền tìm người giúp. Nhân đạo và tiên đạo như mặt trời ban trưa, ma đạo ta ở tận hàng hoang nào có dễ thu phục được lòng dân như bọn họ, đối mặt với chất vấn của thùy họa, hoàng hiểu huy không nói nên lời. Các người đi đi! Trên đời này không còn ma đạo tổ sư, cũng sẽ không còn ma đạo nữa. Thùy Hỏa nói, chương 320, vấn đề thể diện, 2. Lẽ nào Hoàng Hà nương nương nhẫn tâm nhìn yêu khí bao phủ quan ngoại, con người phải làm nô lệ cho yêu thú sao? Thế giới không có anh ấy, ta đến nhìn cũng chẳng thèm, Thùy Hỏa nói xong liền quay về và chuẩn bị chìm xuống dưới. Thấy vậy, tôi không kìm nổi nữa mà bước nhanh về phía tế đàn cổ. Vừa đi vừa nói, vậy nếu thế giới này còn có anh thì sao? Nghe, thấy tiếng của tôi, cơ thể thủy họa khẽ trung lên, từ từ quay người lại. Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. Đây là câu thuộc bài thơ điều điều khiên ngư tin, dịch nghĩa cách nhau một dòng nước nông cạn, nhìn nhau đâm đâm không nói nên lời. Nghĩ đến việc vẫn còn hai người ngoài ở đây, tôi liền đạp lên mặt nước đi đến trước mặt cô ấy, sau đó nắm tay cô ấy đi lên tế đàn cổ. Ngài chính là ma đạo tổ sư ư. Tiểu Lâm kinh ngạc hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Hoàng Hiểu Huy và Tiểu Lâm nhìn nhau, tôi thấy được ngọn lửa hy vọng bùng lên trong ánh mắt bọn họ. Hai người họ muốn bái lại tôi, nhưng tôi vội ngăn họ lại. Tuy rằng thân là đạo tổ, nhưng tôi vẫn không muốn nhận đại lễ từ những người như họ. Bởi vì bọn họ là người của quốc gia, là người bảo vệ vận mệnh của loài người, giống như vạn lý trường thành vậy, các ngươi cứ quay về trước đi. Vụ phản loạn của giả tiên ở quan ngoại, mà đạo ta sẽ xử lý. Tôi nói. Tôi thay mặt cho dân chúng quan ngoại xin cảm tạ đạo tổ. Không cần cảm ơn tôi, tạ Lan cũng là con người, cống hiến cho nhân tộc là điều nên làm. Sau khi bọn họ rời đi, tôi và Thùy Họa ông chặt lấy nhau, cô ấy dùng sức ghi chặt lấy tôi, và tôi cũng vậy, chúng tôi hận không thể vùi mình vào cơ thể đối phương. Một lúc lâu sau, chúng tôi ngồi tựa vào nhau giống như những đêm muộn nhiều năm về trước. Cô ấy nói còn tôi thì lắng nghe. Sau khi tôi chết, đệ tử của ma đạo ở núi không minh đều vô cùng đau thương. Lúc đầu Thùy Hòa vẫn không tin rằng tôi sẽ chết, nhưng lúc nhìn thấy tạ Lưu Vân và mộ dung Nguyên Duệ đi về phía mình, cô ấy mới nhận ra tôi có thể sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Cô ấy không thể chấp nhận được cái kết như vậy, vết thương vừa hồi phục được một chút liền quay trở lại hàng hoang. Trên đỉnh Thanh Khâu, cô ấy gặp được Khương Tuyết Dương và cả Phong Thần, gió bay khắp Tam Giới. Nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh, và phong thần cũng chứng thực rằng tôi đã rơi xuống vực sau huyết luyện, Thùy Họa nói đến đây thì không nói tiếp nữa, tôi biết rằng, ba năm này đối với cô ấy mà nói là nổi dậy và khó mà chịu đựng nổi, và chính tôi cũng hiểu được điều này. Hiện tại ma đạo còn bao nhiêu người, tôi hỏi cô ấy. Ít hơn trước rất nhiều, những người ra đi đều là được khuyên rời đi, sau khi anh chết, tuyết dương liền bế quan không ra, liễu hà sầu say khước cả ngày. Cho nên em mới tự quyết định để cho những người có gia đình quay trở về nhân gian. Ừ, em quyết định đúng lắm, em không phải là phá quân, em là Lâm Thùy Họa, là cô gái vì oan mà chết ở Lâm Gia Trại 400 năm trước. Anh biết, anh cũng không phải là ma đạo tổ sư như lúc trước. Tôi nói, vậy nên số mệnh chúng ta cũng sẽ không bi thảm như bọn họ đúng không? Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tử sinh khắc khoát, dư tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dư tử giai lão, đây là một câu chuyện kể về hai tướng quân trong cuộc chiến xưa. Tạm dịch là, dù sinh ly tử biệt, ta đã cùng nhau nguyện thề. Nguyện nắm tay người tới lúc bạc đầu, chúng tôi náng lại trên tế đàn cổ một lúc, đến khi nhớ ra vẫn còn người nhà đang đợi mình, tôi mới kéo tay cô ấy quay về nhà. Cảm ơn em đã chăm sóc người nhà anh. Tôi cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng, tạ Lan, anh quên chúng mình đã kết hôn rồi à. Họ cũng là người nhà của em mà. Thùy Họa nhẹ nhàng đáp. Trước đây tôi cũng từng nói với cô ấy câu này, không ngờ hôm nay người nói câu này lại là cô ấy. Phá quân trong mắt người đời là người nghiêm túc, lạnh lùng, ăn nói thận trọng, nhưng Thùy Họa không giống vậy, cô ấy vừa có sự nghiêm nghị của phá quân, nhưng cũng mang nét nhẹ nhàng, nguyễn chuyển của riêng mình. Lúc sắp đến cửa nhà tôi mới chợt nhớ ra, trong nhà còn có sự hiện diện của thánh nữ yêu tộc Kim Hà, việc này không phải do tôi sơ suất. Mà do tôi cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc của Thùy họa không thoát ra được. Sao lại không đi tiếp nữa? Thùy Hòa hỏi tôi. Thùy họa, anh có chuyện muốn nói với em, chuyện này có liên quan tới việc anh sống lại. Lúc trước Thùy Hòa vẫn chưa hỏi về việc tôi sống lại, bởi vì tin tức tôi chết đã được phong thần xác nhận, có thể sống lại chắc chắn là do tìm thấy cơ duyên nào đó không nằm trong sự chi phối của thiên đạo. Chỉ cần tôi không nói, thì cả đời này cô ấy cũng sẽ không hỏi. Lúc đó tôi bèn kể hết tất cả mọi chuyện với cô ấy, từ việc tôi bước vào huyền quang của huyền ma chi chủ như thế nào, làm sao để có được ma tâm, vì sao lại quen biết Kim Hà, và kể cả những chuyện xảy ra ở đầm hoa đào. Thoạt đầu cô ấy vẫn vừa hỏi vừa đáp với tôi, nghe nói tôi mất đi trái tim khi ở đỉnh cổ phong liền đau lòng không thôi, tuy nhiên, khi tôi vừa thốt ra cái tên Kim Hà, cô ấy liền cao mày, tôi chỉ có thể nói trực giác của con gái quả thật rất đáng sợ. Lúc tôi kể với cô ấy chuyện xảy ra ở đầm hoa đào, tôi nhận ra rằng không khí xung quanh có gì đó thay đổi, sát khí bắt đầu tụ lại. Đến lúc tôi kể cho cô ấy về chuyện hoang đường đã xảy ra giữa tôi và Kim Hà, sát khí xung quanh đã nồng đường đến cực điểm. Rồi sao nữa? Thuy Hòa lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Đợi em phán xử, lỗi của em là không thể làm tròn trách nhiệm giúp chồng dạy con, việc của quá khứ em có thể không truy cứu. Chuyện em muốn hỏi là sau này anh định làm như thế nào, em muốn anh giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi hỏi. Phá quân của ma đạo kiêu ngạo cỡ nào, trong mắt người đời, đó là người mà đến đạo tổ cũng không dám sỉ nhục. Trước khi anh cầu xin cho cô ta, cũng nên xem xét vấn đề thể diện của em trước.